Cung ngã định mệnh Phần 9 Bé về phòng rồi anh Vậy bé anh chưa chưa Ở lại trường làm gì mà trễ với bé Bé lại thông báo cho bà con tên hạ Dành bé chính thức thoát ế Bé nói thật không Nghi quá Ơ không tin thì thôi Không nói chuyện với anh nữa Thì anh đùa mà Anh vui lắm đó À tối nay đi học về Bé đợi anh xuống chở bé đi ăn Đừng ăn một mình nhé Dạ bé học xong là 7 giờ đó anh Anh biết rồi À mà anh đi sản bài em bé Tối nay cháu anh đi học thêm 9 giờ mới về Anh không mượn xe được Hì, bé có nói là muốn đi xe đạp đâu trời Hì, vậy bé nghỉ ngơi nhé tối anh xuống đón bé Dạ, gặp ăn sau Như thường lệ, đi ngủ rồi dậy học thêm Tối về đợi anh hướng dẫn đi ăn 7h30 anh gọi Anh đứng trước hẻm, này bé, bé ra đi Dạ, bé ra đây Bé thì ăn gì, anh trở đi Chở bé đi ăn bún thịt nướng nhé Lâu rồi không ăn mà đạp xe đi xa quá bé nhát Anh cầm mũ bảo hiểm trên tay định đội cho mình Anh đưa bé đội được rồi, bé có tay mà Bé đừng yên để anh đội cho Bé không thấy nhiều người có tay nhưng vẫn muốn người yêu mình làm cho mọi thứ đâu Bé biết bé anh là một tòa án rồi Bé đã móc anh đó à Bé đâu dám, anh là công an mà Nói rồi anh chờ mình thì còn muốn thịt nướng Cô Lệ gần là cổng chợ Anh gọi thịt bò cô lá nốt Con mình thì gọi bón thịt muốn thịt nướng đông Gần 30 phút mà vẫn chưa có đồ ăn Mình đói quá Em ơi tính tiền Ơ sao lại tính tiền đã ăn gì đâu bé Anh gọi tính tiền là cho họ ra nhanh lắm ấy Mình đã lông nhau với anh Quân rất lời con bé phục vụ có mặt liền Dạ chị gọi gì với chị Chị đói cân xỉu rồi em ơi Thì chị thông cảm tại quán đông quá mà sắp có rồi đó chị Đấy ghê thật đó Mà bé đói lắm à 8 giờ rồi mà anh Đói tê cả cơ miệng Đấy làm anh buồn cười chết mất Cuối cùng đồ ăn đã mang ra. Bé ăn thịt bò cuốn với anh rồi anh ăn bún sau. Không em ăn đi, bé ăn bún được rồi. Ăn cái này với anh cho vui, anh gọi nhiều lắm đó. Dạ, vậy bé ăn cái đó trước. đang định đưa tay ra lấy, để anh cuốn cho bé. và bữa xuống gặp bé, anh đem xuống cho bé sợi dây thường nha anh. Làm gì e bé? Thầy ngạc nhiên, để cho hai tay bé lại. Ý là bé muốn anh bướm cho bé ăn luôn đó hả? ôi ghê quá, à. anh làm như chim không bằng ấy. chứ sao với bà chó đây lại? ai bảo anh không cho bé hoạt động gì cả? à vậy không mớm mà đút cho bé ăn nữa à. thôi chuyển chủ đề đi anh. Thì lấy lại đỏ mặt rồi. lần nào cũng nói không lại, lại gặp làn da phản chủ. hổ tí nó đỏ dần, cứ vô hết cho thiên hạ biết. ăn uống xong xuôi anh trở đi dạo một vòng rồi trở về. vậy là mình hẹn hò được hai ngày rồi với nhỉ? mai mình kỷ niệm 3 ngày quen nhau nhé. anh Mình tin khi về đấy nha Sao anh nghĩ là lắm trò đấy Thì anh muốn ngày nào cũng là ngày kỷ niệm của nhau hết Vậy có cần làm tuần 7 ngày, 49 ngày, 100 ngày Rồi 9 tháng 10 ngày luôn không anh ha, phải <cười> nói ghê quá à Dạy thức nhắn tin những lần này chưa kịp tạm biệt thì mình đã thăng dốc Giảng dậy vẫn là tin nhắn sót lại tối qua và tin nhắn chào ngày mới của anh Rõ ràng hôm nay là thứ tư mình cũng nghĩ là chủ nhật Thẳng thấy mệt nhọc khi thức dậy đi học Vẫn niềm vui trong tâm trí Vẫn là những tiết học nhẹ nhàng, con người khi yêu là vậy đó, cứ cảm thấy yêu đời, bất giác lại ngồi nhìn vu vơ rồi cười một mình. Ê, ta nói mi kiểm chế ngay con kia, bớt vô ra đi. Với nó thì giờ là bầu trời đầy anh ấy rồi, đừng quan tâm. Hồi qua tụi bê làm gì mà sáng nay mới chăn chế sinh lực thế? Vui lắm vào vài ba nữa là mang cái mặt mâm lên cúng tụi ta, tụi ta cho Jeffs vô mặt liền nhá. Biết giờ có nói gì tụi nó cũng hùa lại tấn công mình nên mình nhìn luôn. Tình yêu cứ thế đông đầy, tối nào anh cũng xuống chở đi ăn tối, đi dạo rồi về nhắn tin. Anh bảo muốn xuống ăn trưa với mình luôn nhưng mình không chịu, bảo anh về nhà ăn với mẹ. Tối lại thì anh chỉ uống nước rồi ngồi nhìn mình ăn với anh ăn với mẹ ở nhà rồi. Ăn cho mẹ vui chứ nhà có hai mẹ con mà đi ăn ngoài sợ mẹ buồn. Mình cũng bảo là không cần dẫn mình đi ăn đâu. Anh nói không được, anh phải xuống để được gặp em Chứ không thì anh ngủ yên, không yên mất Hồi tuần lại về với gia đình tự bạn vẫn chưa làm quen được Chuyện mình có người yêu nên cứ chọc dùm ngày mai giết Lần nào cũng hùa theo cho mình chờ chọn một phe Về nhà vui, tân trọng vui Vẫn phụ mẹ trong cửa hàng Vẫn bày cu cái biến học Làm con gái ngoan của ba mẹ mơ một đêm không gặp mà anh cứ làm như nửa năm Tối chủ nhật gặp nhau là anh nói thao thao bất diệt Cứ nói như bù một ngày không gặp và một tuần mới lại bắt đầu ngày thứ tư của tuần đi học về anh gọi cho mình đi ăn trưa nhưng mình bảo ăn rồi nên anh mời đi uống cà phê mình đồng ý bảo anh không cần đón anh đợi ở quán cà phê Hương Lan mình ghé qua phòng con Loan lấy sập hồ sơ chạy qua luôn cũng tới ngày làm hồ sơ thì hại đại học rồi con Loan sợ mình không lo làm hồ sơ nên mua sẵn mà mình qua lấy nó còn đưa mình tập tài liệu về các trường, các ngành thông tin tuyển sinh nữa lấy xong mình đạp xe qua quán Hương Lan anh ra đón mình ở cổng mình gọi ly nước chanh, anh thấy mình cầm tập hồ sơ trên tay nên hỏi Bé cầm gì mà nhiều vậy? Dạ, hồ sơ thi đại học, bé, bạn bè bé đua, bé có ý định thi trường nào rồi à? Dạ chưa, bé chưa nghĩ ra trường nào cả Để xuống đây, anh giúp bé chọn nhé Một hồi ngẫm nghĩ, bé học tốt Anh văn và ngữ văn Vậy chắc là thi khối D rồi, nhưng bé có muốn thi khối nào nữa không? Một khối một trường là đủ rồi anh Ít vậy à, mà bé muốn học ở đâu? À mà anh không cho bé đi xa đâu Xích. Bé không muốn đi thì có 10 anh cũng không giữ nổi nhá. Bé nói gì kỳ vậy Anh buồn đó ừ, Bé đùa thôi Bé không thích đi xa Chỉ là nóng một Huế thôi Đúng này bé Cần thôi Cần anh thôi Hay là bé đi thi để học ngoại ngữ đi bé Bé cũng đã để ý đến trường đó rồi Nhưng bé không biết học ngành gì cả Bé chọn ngày sư phạm ngoại ngữ Công an với sư phạm hợp lắm đó bé Anh đang chọn cho anh ấy chọn cho bé đấy thi cho cả hai. Anh tính xa quá rồi đó, nhưng anh thấy hợp lý mà, giáo viên còn lấy công an bé à. Thôi là bé bốc xăm. Gì cơ, tương lai bé là bé bốc xăm à, lỡ chủ mấy ngành như du lịch cho bé đi luôn á. Anh lại tính xa nữa rồi. À mà anh, ví dụ về với nữa, anh không thích anh nữa thì vì thế không hợp, thay vì một lý do nào đó thì bé vẫn có thể rút lại lời hẹn hò chứ anh. Chớp chớp đến mắt kiểu như nửa đùa nửa thật, anh không cho bé rút lại lời đó đâu. Mà bé không thích ăn nữa thì anh lên nhà bé nằm vạ Kiểu gì bé cũng phải hồi tâm chuyển ý Nên nhà bé ít lau lắm Anh lên nằm vạ tiện thể lau hộ bé luôn Sao bé lái kiểu gì cũng được hết vậy Thì Anh có viết về giấy không Xe bé mượn với Bé bốc xong thật đó à Vâng Anh có mang không Ôi trời Anh tưởng bé đùa Để anh ra cốt xe lấy Anh sẽ dùm bé trường đại học ngoại ngữ có mấy ngành tuyển sinh lọc đen từ ngành hộ bé với Sư phạm tiếng anh, ngành này được này bé Anh thấy hừ Tiếp đi anh ngành ngành Cuối cùng là ngành quốc tế học đó bé Ngành gì lạ hoắc thế anh? Anh không biết nữa, chắc học với mấy quan hệ quốc tế gì đó Lạ quá thì bé không học ngành đó đâu Ừ, ngay từ quốc tế anh đã thấy xa rồi Bận được có 9 ngành, bé bắt đầu đây Tung lên, veo xuống, đang định bốc thì quay sang nhìn anh Mắt nhắm hờ, tay chắp lại Anh làm gì vậy ạ? Anh đang cầu trời khấn phật cho chúng ngành sư phạm anh Vậy anh cố cầu cho Thành Khẩn vào nhé Bú Mala Sì để bốc rồi Hé hé Mắt là nhìn Nhanh gì vậy bé Tiếng Nga du lịch đâu anh Bé bốc nhầm nó Xì xóa đi bé Chắc là nhầm thật đâu anh Bé không thích tiếng Nga Bé bốc lại đi Dạ Để bé bốc lại Hồi hộp Hồi hộp Nhanh gì bé Tiếng Pháp du lịch anh ơi Thôi xì xóa luôn đi bé Bé bốc lại đi Thế giờ bốc cái nữa quyết định luôn sao anh � để bốc lại đi, sư phạm, sư phạm, sư phạm Anh hô dòi như cổ vũ đã banh Lại hồi hộp, hồi hộp Nói anh biết đi bé, bé làm anh hồi hộp quá à? Tiếng hài lên ơi Tiếng hài cũng được, nhưng bé thử lại lần nữa xem Rồi bé bốc đi đến khi nào trúng cái sư phạm thì dừng nha anh Mình Chọc anh, được rồi bé, bé bốc nữa đi Anh hài quá à. vậy thôi chứ bốc sao làm gì Thế bé chọn tiếng hàn thật sao Ba lần bốc thì ba lần khác nhau nên coi như xí xóa bé sẽ bốc một lần cuối cùng để quyết định luôn. Bé muốn năm, đúng nó bé. Nhưng bé không bốc ở đây, về nhà bốc. Ơ sao thế bé? Cho em xem với chứ. Bé sẽ nói sau khi bé nó hồ sơ. Ai cũng bảo mình tếu, nói chuyện cứ tình tình, nhiều lúc đùa nhưng mặt cứ đơ đơ ra nên người ta nghe không thể nhận ra được là mình đùa hay thật. Họ đồn rằng những người như mình sẽ gặp phải những anh chàng nghiêm túc, nói câu nào thật câu đấy, kiểu như bù trừ. Nhưng đâu ngờ gặp ngay lão này là cũng hài hước. Nói câu nào là bật câu nói đó kẻ tung với hứng cái đùa ở mặt cứ nghiêm túc hai đứa đối thoại trong lúc bốc xắm rõ ràng là đùa mà câu nào cô lấy rõ ràng ngắn gọn như thật lại hết tuần lại về quê Tuần này em bảo để anh trở về rồi tối chủ nhật anh lên đưa chờ xuống mình thông qua ý kiến tụi bạn nhưng tụi nó không đồng ý tôi nó bảo dẫn ra mắt trước đã và ok để hỏi anh rồi tuần sau ra mắt thế là phải đạp xe về với tụi nó Để giới thiệu anh với đám bạn thì chắc chắn là phải thực hiện rồi nhưng mình cứ đắn đo do dự, sợ gặp anh rồi tụi nói ép phe chọc hai đứa thì ngượng lắm. Hơn nữa ở trước mặt tụi nó mình cứ như con cô hồn, bộc lộ hết cả phần con, chẳng nghĩ tí thứ nào cả. sợ không kiểm soát được rồi ăn nói bậy bạ, mặt hết cả hình tượng. đã hỏi ý kiến anh và anh đồng ý gặp nhau tối thứ năm. tụi nó mừng như sắp được gặp tổng thống, còn mình thì lo như bị sắp xử trả. đã từ ngày giận anh ra mắt đắn trị. Anh đến quán trước, quán con, con tập trung tại phòng mình. Đúng 8 giờ, 5 con xe đạp tới quán cà phê thì thấy anh đã sẵn sàng ở cổng. Cả đám đi vào, bốn con kia đứng nhìn nhau, thắc mắc như mình bảo Ngồi xuống đi, tụi bay làm gì vậy? Tụi ta đợi chủ nhà ngồi trước, nói cho con Hồng ấn mình ngồi xuống, xong qua qua nói với anh Anh cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh con lờ đi. Anh ngơ ngác vài giây nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh mình, bốn con tủm tìm cười. Đấy, cái gì cũng có trận tự của nó mày à? Ai ngồi cạnh ai thì ông trời quy định cả rồi Tôi mới xử chuyện đó năm con 5 ly nước chanh Cái này dập khuôn sẵn rồi Đi cà phê con nào gọi cái gì đầu tiên là bốn con còn lại phải gọi y chang như vậy Mà thường là nước chanh Còn anh thì trà lết tông Chưa vào chuyện mà đã bắt đầu lo lắng rồi Chào mấy em Dạ mấy em chào anh Còn Loan Tài Lanh rồi em thì cũng đang nghe nhiều về anh Nên anh không cần giới thiệu đâu ạ Ngô thì mở lời Nghe nhiều lắm anh Ngày nào cũng nghe hết Con Thùy bổ sung Rồi Tiếp mục gì mình bắt đầu Em cười quay sang nhìn mình kiểu như muốn hỏi thật không phải bé Tụi nó nói gì anh cứ nghe tay này rồi thả bay tay kia cũng được Nó không bao giờ chịu thừa nhận đâu anh Thì Anh tin tụi em à Anh tin là tốt rồi Không rông dài Anh em xin giữ thí tiệu Em tên là Thùy TNKT 18 tuổi già Cao hơn con L Còn em tên là Loan VTTL 18 tuổi yếu Cao bằng con L thủy DTPT là em, 18 tuổi chuẩn, thấp hơn con L, cuối cùng là em Hồng, DTTH, mới 17 tuổi rưỡi, thấp nhất trong bầy. Nghe tụi nó giới thiệu mà anh với mình cười đau cả ruột, cứ như chuẩn bị trước. Không ngờ tụi em vui tính vậy luôn, hẳn gì cho về bé L, bé L cũng kiểu nói chuyện này đó. Sao tụi bay không giới thiệu luôn cân nặng với số đo ba vòng đi? Mình kiếm miệng tụi nó. Anh ấy chỉ quan tâm về cân nặng với số 3 vòng của mày thôi, tụi ta khai làm gì, còn giờ hơi. Tụi nó phá lên cười. Anh quay lại nhìn mình với kiểu nhắm xem số đo ba vòng của mình là bao nhiêu. Hớ chưa lỡ. Tự may lấy gậy đập nưng ông ấy. Đẹp mặt không? Đáng đời. Thôi mấy đứa đừng chọc lớn nữa. Mặt đỏ rồi đó. Anh yên tâm. Đỏ vậy thôi cho mặt nó dày lắm anh. Cả xuống đường bê tông cũng không xi si nhê gì hết à? Tụi về cứ tung chiêu đi. Là tiếp hết. Anh thấy chưa? Nó ghê lắm đó. À mà sao con lỡ nó có phước khốt à? Không quen được anh vậy đó? Không. Anh mới là người có Phước đấy chứ Nghe chưa, ở đó mà chơi ta giết đi Ta có giá hơn trái cuối của mày đấy Anh tự tin Anh đừng sợ, có tụi em ở đây rồi Cứ nói thật với lòng mình Anh nói thật mà, lờ cá tính, dễ thương, lễ phép và nhiều điểm tốt nữa Vừa nói em vừa quay sang nhìn mình với anh mắt chiều mến là mình ngượng chết với đũ bạn Tụi nó đang dìm mình mà anh cứ ngồi bục bạch như thật vậy Anh sai lầm quá, sai lầm quá rồi Ngoài khuôn mặt rụ trai ra da thì nó chẳng có một tí điểm tốt nào cả. Nó hay ngủ, nó nhắc học, nó tham ăn, nó đánh đá nữa. Mỗi con một ý cứ thế đấp thúc vào. À, cái lờ nói với anh rồi. Anh thích lờ vì mấy điểm này mà. Dễ thương lắm đó. Tụi nó đơ cả mặt, hớ nặng. Mình thì quái trí, tặng hắn vài tiếng dây ngẩng cao đầu, quay sang đá lông nhau với anh. Thêm một hồi kể sống mình, thấy không mấy hiệu quả nên tụi nó quay sang nói chuyện nghiêm túc. Mấy đứa đã định, dự định thi vào trường nào Mời anh nghe với được không? Chậm rãi tu tốn lần lượt từng con này ra dự định ước mơ của mình. Vậy tốt rồi, bé nào cũng có hoài bão của mình rồi. Mỗi lời của anh là còn lơ lững giữa không gian. Lại quay sang nhìn mình. Ai là của anh cơ chứ? Mà bé có dự định rồi đấy chứ? Bé đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa? Anh bớt hoang đường nhá. Chứ dự định gì sao anh không biết? Chẳng lẽ chuyện gì về cũng nói cho anh sao? Tội bạn lại được pha ghen tị. Ừ ừ. Quang đoàn tầng hàng. Tụi em vẫn còn ngồi đây anh ơi Anh làm tụi em nổi cả da gà thế này Cơ quan anh còn ai giống anh nữa không giới thiệu cho tụi em đi Anh thuộc giống sắc tuyệt chủng rồi Còn có một cá thể duy nhất này thôi mấy đứa ơi Eo làm như mình cao giá lắm ế Mình biểu môi Anh cao giá thì bé phải mừng chứ Đâu phải ai cũng được sở hữu tài sản quý giá Đề nghị và lờ giữ trật tự để tụi này làm ăn Vậy là mình bị cho ra rìa Ngồi đuổi rồi Tụi nó ngồi xê xương nói chuyện với anh không cho mình chen mồm vào Anh cũng hóa hướng không kén những hình thường quay sang nhìn mình một cái chân mình đỡ tụt Tụt nó cuối cùng cũng mỏi mồm Con Hồng quay sang nhìn mình Ủa? Sao mày á khẩu rồi? Ta nhường sóng lại cho mấy cái loa tụi bây Vậy à? Mỗi hôm có tô bụng vậy đâu Dành nó cho bằng được cơ mà Hôm nay có người nên phải nói giữ nếp cho mày Nhìn kìa ngượng ngùng như con mèo ăn vụng Ta thế còn nếp nếp vào lợi dụng người ta nữa chứ Hôm nay còn gối hai chân xếp bằng Ảnh mông ưỡng ngực kiêu xa nữa chứ mọi lần là gác chân sẵn lên bà luôn, thật sự là có trai mặt đến mệnh cũng không thể nào đỡ được mấy cái lời phỉ báng nhục mặt của mấy con này mà. Bà Nguyên và Rùa bữa sau đừng hòng mà dẫn tụi mày đi cùng. Tí về bà cúng cho bà mâm, siêu thoát dùm bà. Sai lầm thật quá sai lầm, nhục nhã e chề.